Bộ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn Tiểu thuyết Quán Tai Heo Của nhà văn Bình Nguyên Lộc Tác phẩm được nhà xuất bản Văn Sương Phát hành tại Sài Gòn năm 1967 Người đọc Thái Hoàng Phi chừng 4. Dã hè lại lộ lý thái tổ đã được giải tỏa hoàn toàn, tất cả các sập gỗ đều được khiêng đi hết từ hai hôm rồi. Sự náo nhiệt về đêm ở đoạn đường từ ngã bảy lên đến nhà thương nhi đồng thu hẹp lại trong mấy tiệm ăn vắn teo, mà tiệm vắn nhất là quán tai heo của bộ ba các Hải Châu. Thấy cả bà vắt tay nhau đến, hai lọt đang ngồi nháp bỗng sáng mắt lên. Ba người khách không nuôi nổi một cái quán, nhưng họ có thể kéo khách khác, những kẻ lỡ đường thấy trong ấy có người, có thể ai vô vào đó hơn là nếu họ thấy quán vắng như chợ chiều. "Chào quý ông, mắm nêm kỳ này ngon tuyệt diệu. Bữa nay lại có một món ăn đặc biệt mà tôi để dành cho riêng ba ông." "Món gì mà đặc biệt?" Ông Cát nhừ nhừ hỏi. "Ông ấy đã uống ở đâu rồi và ông đến đây vì bạn?" dị quán chứ không phải để nhậu chút nào cả. Dạ, chú nai quy Lâm Đồng cả năm mới bắn được một con nai đang nuôi con mà ai bắn nấy hưởng. Nhờ người này là bà con với tôi nên tôi mới năn nỉ y nai lại được cấp thú. Ông Các chưa biết mùi vị của món này nên hỏi Bắc Hải là tài sành tất cả mọi việc từ cái chén khoanh măng đến con rươi gọt công. Thế nào? Món ấy có khá bằng tai heo hay không? Nó hơn tai heo Cũng như thơ của Lý Bạch Thơn Thơ của thằng Dương Châu Tức là một ngàn lần hơn Gồm thế à? Nó giòn Lại thơm sữa Ngon nhất trận đời đó à cụ Thôi có thì đem ra đây nhộn một bữa coi ông hai À Châu Tiểu thuyết của mày đăng được mấy bữa rồi Bốn Kể tao nghe coi Không có đọc à? Trời ơi, giờ mày lại bắt tao đọc cái truyện đánh nhau nữa hả? Anh hùng lâm đại nạn, trong trường hợp nào? Chuyện như vậy. Có một lũ tép riu bồi vào quán tai heo nhậu, nhậu sai chúng nó cợn nhả với một cô chiêu đãi viên rất đẹp. Đẹp như hoàng vậy à? Bắc Hải hỏi đùa bằng tiếng Pháp. Tao đánh bể mồm của mày à, con khỉ già. Tao cấm mày chê nó xấu và chê nhạo tao ngốc. Bao giờ thằng ngốc cũng sợ người ta chê mình ngốc cả, người ta tha thứ mày, nhờ mày ngốc nên nước Việt Nam mới có được một bài thơ hay. Thôi, kể tiếp đi. Bị cô ả cự tuyệt, nhưng nó, tao biết tại sao cô ả cự tuyệt. Vì cô ả mê mày. Im đi cô khỉ già, không thôi tao thủ tiêu hết dĩa Vú Na cho coi. Thằng nhỏ bưng dĩa đồ nhắm lên và bắt Hải kêu rượu. Rượu thuốc cho ông giáo, bia cho tôi. "Ya nức cả ham cho cô Dương Châu. Mày khinh tao không uống được rượu à? Đánh cá đi, tao với mày uống nửa két, ai ngã trước phải trả tiền bằng này." Rồi, ngoéo tai, "Anh Châu không được uống rượu đa." Đó là lời ngăn cản của Hoàng, nãy giờ làm thinh mặt bí xị. Từ ngày được Dương Châu yêu, nàng hết lịch sự được với hai ông khách kia nữa, vì nàng ghét cay ghét đắng họ, họ là những người rủ quến Dương Châu uống rượu. Cha cưng giữ ha, bắt hại pha trò. Cường nhân ngãi như thế thì chủ quán đuổi con ngài, nuôi ông tài áo là như thế á, cụ Các nói. Anh đánh cá lỡ rồi, cho anh uống một lần chót đi cưng. Tiếng động cơ nhỏ nổ vang rền trước cửa quán, họ nhìn ra thấy ba ông khách, một ông cỡi xe gắn máy, hai ông khác đều nhà hộp bằng xe Lamborghini. Tôi tao đi cứu anh hùng Lâm Đại nạn đây. Người cỡi xe gắn máy hét to như để đua nổ với động cơ mà hắn không chịu tắt. Ông nội ơi, bác Hải vàng, tôi lại ông nội tắt máy giùm, không thôi tôi điên mất. À, tao quên. Cả bà Hà vào quán và hỏi: "Thằng nào là anh Hùng? Thằng này Dương Châu tự sương như vậy, vì nó dám cãi lời người đẹp để uống rượu thì biết cái hủ tiệm này đi." Còn đại nạn gì? Nàng phải ăn thú nai. Ê, ngồi xuống đây làm thử một miếng coi ta. Bây giờ chiếc bàn tròn lớn nhất giữa quán được khách dây quanh giáp giọng, hai loạt mắt nở như hoa và lấy mắt ra hiệu cho hoàng săn sóc họ ân cần thêm chút nữa. Cô chịu đại viên độc nhất của quán tai heo trong quẻ quải lạ, vẫn thách mãi cô ta xuống tinh thần, nhưng nay đã có chỗ dựa, cô không còn nghe yêu nghề nữa. Tuy nhiên họ là bạn của Dương Châu nên cô ta vẫn niềm nở tiếp đón. "Giá bá anh uống chi? Ăn vú nai, chắc phải uống sữa người ta khỏi hỏi." Người đáp như vậy là một thanh niên trạc 16 tuổi, đầu còn bù hơn đầu Dương Châu nhiều, và râu thì có lẽ dài hơn của thi sĩ này đến một phần. Đáp xong, hắn hỏi Dương Châu bằng ngoại ngữ: "Phải nàng đó chăng? Phải. Tao vẽ nàng được không? Không đẹp nhưng khả họa lắm. Tuy thế vết đẹp xưa cũng còn thấy được." ấy tóc càng thiệt cho mày vẻ, nhưng giờ thì nhợ rồi hẳn hay. Bắc Hải cười hề hề mà rằng: "Quán Tài Heo được một thi sĩ làm cho nổi danh, nhờ một quả sỉ lại đòi đưa chiêu đại viên của quán vào lịch sử nữa thì tam bách dư niên hậu người ta còn nhắc đến quán này." Những thằng đang vẽ người xấu như ma e nó bôi lọ cái quán vừa nổi danh chăng. Một thanh niên mới đến nói thế, đang trả lời: "Giá xấu bằng mày làm thơ chứ gì? Thằng hiền nó làm thơ như thế, tụi bây ơi, Tôi mở cửa sổ ra, tôi thấy toàn nốc nhà, đen thui đen thui đen thui đen thui. Chàng thi sĩ thứ nhì tên là Hiền này, mặt hiền từ lắm, trắng trẻo và đẹp trai. Hắn ăn mặc cũng sang trọng, quần blanen, sơ mi set may bằng một thứ vải trắng tổ qua. "Thôi, nhậu chứ các cậu." Ông giáo sư Lê Triệu Các vừa mời vừa gấp một miếng dú nài chấm mắm bỏ vào miệng nhai nghe giòn rụm. Ông sửa là kỳ ông khen. Vừa giòn vừa bùi, câu khen sau này là của Tấn, người con trai mà thi sĩ Hiền đã đeo theo ngoài sau xe Lamborghini của chàng. Tấn mừng một miếng dú nài, nốc một hơi bia rồi hát. Hát xong, người nhạc sĩ ấy lại ứng chế một điều mới với lời ca mới bằng tiếng Việt. Khi thằng ấy làm thơ tại quán tai heo Tất nhiên tả lại chữ tình mắc dịch Giờ muốn hắn điên Để cho ta thêm nhiều dần sầu thảm Ta nên nhảy ra Làm tình địch Cả bọn cười ồ lên Chiên trâu dài ra Gọi hai lọt mà rằng Đời ông lên hương rồi ông hai ơi Tụi này mà tới đây là không bao giờ rời quán này Để rồi ông xem Hai lọt cười ha hả Bụng mở rung rinh như bụng đỏng rác Và nói Nhờ bà con cứu tôi Không thôi tôi chết mất Bầu câu máy đi tìm quán mới rất trọi trần. Viên Châu nói đúng. Ba anh chàng này là dân nghệ sĩ và họ sẽ tìm thấy vẻ đẹp kín đáo và khó hiểu hơn nơi cái quán xép hôi mùi mắm nêm này, khác với anh ký giả trẻ tuổi hôm nọ. Anh ta ngỡ gặp ngay nữ tiêu đại viên thật đẹp, gặp ngay một khung cảnh thần tiên và đã thất vọng nhiều lắm. Đây là những dân nghệ sĩ chưa thành công trên đường đời, còn sống ẩn trong bóng tối. Họ không tiền để la cà nơi các quán sang trọng. họ lại bị mặc cảm ở các nơi đó, đặc nhất là nghe mất tự do ở các nơi đó. Xin mời cụ Hiền nói. Ông Các nhắm miếng vu này thứ nhị và lại khen. Tô Dật Hằng Chí Lệ, nếu người miền Bắc hay bắt chước giọng Sài Gòn thì người Sài Gòn cũng thích bắt chước giọng miền Bắc, cả hai đều dụng về, nam không thể giống bắc được và bắc cũng chẳng giống nam. nhưng họ cứ bắt chiếc nhào vì thấy việc ấy hay hay. Cụ Các đợi lũ nhảy ranh này dứt cơn cười, điểm vào mặt thằng Hiền mà rằng: "Thằng này à, bất kỳ lâm à. Sao lại vị cụ Thiền hạ nhào nhào lên hỏi? Nó vừa mời tao đó, không nghe sao? Nó học đòi lịch sự ấy mà." Ông Các không ngại chơi với các thanh niên đáng con cháu ông, cũng chẳng ngại bắt chuyện thân mật với người nhèo khó. Ông bảo rằng ông thích cái bình dân Sự cởi mở của dân Sài Gòn lắm. Tấn thúc cự chỗ vào Hồng Dương Châu mà rằng: Mày chớ trình diễn nàng thơ của mày cho tụi tao, phải đặt khai trầu rượu rồi hai đứa ra lại tụi tao, mỗi người ba lại mới được. Ông giáo sư đây là ông tiên chỉ sẽ chứng giám cái đám này cho. Hoàng giận ghét bọn này lắm, nên nãy giờ đang ngồi một nơi xó kia, vừa nghe đề nghị pha trò của Tấn, bỗng dưng một sự ớn lạnh chạy dài theo xương sống nàng, da giá nàng một ốc cùng khắp nơi. như da gà đã nhổ sạch lông. Đó là sự sung sướng và cảm động cực độ khi nàng nghe những người bạn của Dương Châu ngầm muốn nhìn nhận nàng là vợ của người con trai râu dài ấy. Dương Châu hơi lo sợ bạn chàng vốn đang không có thiện cảm với lũ này, hơn thêm vì câu pha trò và nỗi giận dặn không được làm rùm lên thì bậy quá. Chàng quay ra sau để trình phản ứng của nàng trên mặt nàng thì lấy làm lạ hết sức mà thấy hoàng ứa lệ hạnh phúc. Chàng mỉm cười với bạn và kêu Lại đây em, Hoàng ngoan ngoãn bước lại bạn, lệ lấp lánh dưới ánh đèn làm cho nàng bỗng dưng đẹp hẳn ra. Dương Châu nói: "Từ nay em kêu ba thằng này bằng chú, em của anh đó." Phản đối: "Ê, em có mày hồn đâu?" Song tàn hoài. "Thôi, để nó lí le một chút cho qua với nàng thơ mà. Còn lũ nó thì kêu em bằng chị." Cái đó thì đồng ý. "Thôi." Bao nhiêu đó đủ rồi, rót rượu ra, rồi hai đứa lại đi. Tao lị xi cho một kim mía. Mày đứa của em của anh mất dạy lắm, em đừng giận. Con nít mà mệt cái tim. Tuy vậy em cũng rót rượu thêm cho mỗi đứa, gọi là ra tay một bà chị săn sóc em dạy. Nàng đẹp chứ, hiền khen bằng mọi ngữ. Ừ, trước kia chắc đẹp lắm. Mày bị tiếng sét đánh vào đầu lúc nào Dương Châu? Mới đây hay hồi đó? Hồi đó, đừng nói láo nghe không, nếu mới đây cũng chẳng xấu hổ gì mà phải giấu. Nếu mới đây thì là mày lượm qua rơi thật đó. Nhưng điều ấy lại chứng tỏ rằng mày có ốc thẩm mỹ. Mỹ Nhân đang đổ hương sắc lẫy lừng thì thằng ngốc nào cũng biết thưởng thức và cũng ham yêu cả. Người bảnh là người tế nhận được dư hương. Vậy mới đây hay lâu rồi? Gặp nhau hồi ba năm trước, nhưng chỉ mới yêu ba tuần lễ nay thôi. Cũng hơi lạ á. Tôi bây nghĩ sao về nguồn cảm hứng của nó? Dễ hiểu lắm, có gì đâu mà lạ? Không phải hễ cứ gặp gái đẹp là có hứng ngay đâu, phải không thỏa trong tình yêu hay yêu được trong đau đớn, trong chua xót mới có thể làm thơ, có phải không duyên châu? Đúng ý như vậy. Thôi mà, độc lập rồi thì nói tiếng Việt Nam cho người ta nghe chứ mà hoang phản đối vì nàng khó chịu, đoán biết họ nói lén về mình. Trên mặt hoàng lệ sung sướng ứa ra. Khi nãy vẫn chưa khô nên Tấn Húc gió lên điệu tiễn em. Hoàng Hiểu ngụ ý của hắn nên tức cười, cười một cái và những hốc lệ bị bắp thịt của má đẩy mí mắt lên rơi xuống được. Nàng tươi hẳn ra và nói lên câu thứ nhì của bài hát mà nàng đổi đi một chữ, chưa bao giờ vui thế. Thì ngồi xuống đây với anh coi nào. Cô chiều đãi viên ké né ngồi kế bạn như gái lành, bưng ly bia của Dương Châu mà uống một ngụm. Em hết cấm anh uống rượu chứ. Nếu uống rượu giúp anh vui và bạn anh vui thì em không còn dám cấm nữa. Còn nhớ năm mấy em cũng đã cấm anh uống rượu. Lúc đó em làm bộ để anh ngỡ em yêu anh. Còn bây giờ, bây giờ thì cấm thật vì yêu thật, nhưng lại thôi cấm gì cũng yêu thật hơn. Mùi quá ta, chị Hoa Na, tụi tôi ba đứa đều sống cùng kia. Đi làm sao cho tụi tôi được hạnh phúc với thằng Dương Châu đi chị? Đã chị, sao lại thằng? Được, nếu các chú muốn vui qua đường á thì tôi làm mai cho, không biết bao nhiêu là mối, nhưng muốn yêu á thì phải tự tìm lấy. Muốn yêu, nhưng yêu tại đây. Ở đây không có ma nào hết, tìm làm sao cho ra? Cái đó thuộc thẩm quyền của ông Hai. Hai lọt cười ha hả. Ê, hồi trước tới 3 4 5 6 cô, nhưng nay thì quán ế như vậy, các ông tính ấy diệp Vũ Nài đã hết sạch và họ đã uống hết nửa két bia, thần linh tấn hô. "Rút tụ bay." "Đồng ý, nhưng đi đâu bây giờ?" "Xuống quán anh Vũ xem kịch của thằng Thần Thinh ra sao." "À, cái đó thì Mỗ Sinh Tha, ở đó khách ăn mặc chỉnh tạc quá, bảnh to cao giá hẳn hoi." Ngồi gần họ, Mỗ sợ họ coi rẻ cái áo hở cổ của mỗ. Muốn vào quán anh Vũ phải toan tính trước 3 hôm để lo ủi áo đàng hoàng. Có ai bắt buộc đâu. khách họ Bắc Bộ. Ta thì hứng lúc nào á vào lúc ấy chứ bộ đồ nhầu nát của ta, như vậy làm sao? Khó nghĩ chừng khó nghĩ, thôi thì về ngủ cho xong. Diên Châu ơi, mày làm khổ chủ đang ăn, tụi tao đi đây. Nói xong cả ba thằng ranh con đều đứng lên một lượt, không hiểu sao cụ Các và Bắc Hải cũng đứng dậy theo họ. Nếu họ kéo nhau đi cả thì quán tai heo không còn nghĩa gì, cho nên Diên Châu cũng muốn đi, nhưng còn quàng Tuy một mình hoàng không đủ lôi kéo chàng, nhưng chàng lại không nở đi. Sau khi hoàng vừa hưởng được hạnh phúc to lớn nhất trong đời nàng. Lần đầu tiên trong đời chàng, Dương Châu thấy rằng yêu là lụy. Chàng, một con người say mê nghệ thuật và dành nguyên ưu tiên cho nghệ thuật trên cả sức khỏe, trên cả cái no ấm của chàng. Bỗng dưng ngày nay phải kể đến một món khác. Món này bắt đầu chen vào giữa chàng và cái đẹp dân nghệ. Chớ sao, đang ăn uống dục tốc đứng lên mà đi. để không biết đến đâu lại không là đẹp à. Tuy biết rằng không thể rớt đi được, Diên Châu cũng theo bạn hữu ra đứng trên ghế hè để nhìn họ đi. Khi hai kẻ đi bộ là Ung Các và Bắc Hải khuất nẻo rồi, chàng vẫn còn thẫn thờ đứng đó, ngó mông ra bùng binh giữa Ngã 7. Trời chuyển mưa nóng bức nên người trong các xóm quanh đó đổ ra ngồi đan nghệ trên lề xi măng của bồn cỏ. Một cô gái có ý muốn đi nhưng không làm sao đi được cả. Vì xe cổ nối đuôi nhau mà đến từ tứ phía, để rồi tản ra khắp tứ phía. Dương Châu ngạc nhiên hết sức, tự hỏi không biết họ làm thế nào mà ra được nơi đó. Nó giống hệt một hòn đảo mà quanh hòn những dòng nước cuồn loạn chảy xiết không lội ra được, cũng không thể bơi thuyền mà ra hoặc rời đảo. Chàng cũng đang bị bỏ tù trong một hòn đảo như thế, đảo ái tình. Và làm sao mà chàng ra đó, và ra bằng cách nào? Quần mất rồi. Giờ thì nghe bực bội, nhưng quanh cầu lao yêu đương đã có những dòng nước vô hình, nước mắt của ai chăng, ngăn chàng lội trở vào bờ. Quán tai heo anh hùng lâm đại nạn. Đại nạn là đây, là mối tình cạn sực này, tuy cạn nhưng những vết túi trong đó đều như thường. Dương Châu lắng nghe lòng chàng thì mới hay rằng chàng không yêu nhiều lắm như chàng ngỡ. Lòng thương xót một kỹ nữ về chiều đã gạt gẫm chàng, chỉ có thế thôi. Nhưng chàng lại không thể gạt gẫm A ta được Đã trót làm cho người ta thoáng thấy hạnh phúc Chàng không có can đảm xô người ta vào tuyệt vọng Tác giả thiên truyện võ hiệp Sơn đông kiếm hận Lục lạo khắp cả các ngăn của chiếc bóp phơi của chàng Mà chỉ tìm được có 14 đồng Nằm ở ba nơi khác nhau Chàng mừng rỡ biết bao Mà chợt nhận rằng Còn một ngăn nữa Ngăn bí mật rất khó thấy Vì nó lẫn dưới bao ngoài của cái bóp Chàng thọc tay vào đó và tim chàng bỗng đập thình lình vì đầu ngón tay chàng đụng phải thứ giấy mềm quen thuộc. Dương Châu kẹp tờ giấy ấy bằng hai đầu ngón tay, rút ra thì ô oh hô, oh, đó là tờ giấy hai đồng. Tiền nhuận bút một tháng của thiên tiểu thư chàng đã lấy hết cả rồi mà chỉ mới viết được có ba tuần lễ thôi. Cô muốn giày chứ tiền tù lao tháng sau cũng phải đợi đến đầu kỳ tiền tới, trong khi đó thì hai lọt lên nẻo tiền cơm, tiền cà phê uống rượu. và nhà chàng ở đậu cũng quyết liệt đòi tiền nhà. Nhớ ra thì hoàn không có tiêu của chàng sưu nào cả, trừ những bữa ăn ở ngoài mà cả hai cùng hưởng và những buổi cine. Cô nhận tình này tuy nhiên không phải là nguyên nhân của sự cháy túi của chàng, mà cả đến những sự tiêu pha ngông nghênh của chàng cũng không làm cho chàng phá sản được. Non một tháng đi ăn cao lâu có hai lần và xem ba phim, có phải chăng là một văn nghệ sĩ phải được quyền hưởng thụ tối thiểu như vậy? chẳng qua là cái món văn nghệ chính mà chàng sản xuất là thơ không đổi ra tiền được mà cái món văn nghệ phụ để câu cơm là thiên truyện võ hiệp kia cũng không có giá. Xe biết ngừng nơi trạm đã 3 chuyến rồi mà Dương Châu không hay, mãi cho đến chuyến thứ 4 chàng mới chợt thấy chiếc xe khổng lồ ấy vội vã thoát lên để ra Sài Gòn. Bây giờ đã gần 10 giờ sáng, những nhân viên quan trọng của các tờ nhật báo đều đổ xuống nhà in vì đó là giờ báo lên khuôn. Dương Châu đứng nơi bàn thầy cỏ mà réo. "Thanh Vân ơi!" tiếng của viên thư ký tòa soạn hỏi, nghe xa lắm trong kia. "Ai đó?" "Dương Châu!" "Chiều hãy đến giờ bù đầu đây, còn nói chuyện gì được?" Nhưng mỗi có chuyện gấp, mắc mây, tội nghiệp mà tía nỗi, một người ẩn công mang ra bàn thầy cỏ, bản gỗ nguyên trang nhất của tập sốm mai. Hàn Bằng đi thoi thản tà bến gót, tay cầm một cây bút chì nguyên tử. Hắn không thèm nhận ai cả và tới bàn mà trên đó trải ra tờ bản nháp còn ướt mềm, hắn vùi đầu vào trong đó ngay. "Đuổi nhà dấu hỏi hay dấu ngã ta?" Hắn hỏi to lên mà không biết là hỏi ai. Người thầy cò trẻ tuổi đáp: "Dấu hỏi, dấu một thứ lụa mới là dấu ngã." Viên thầy cò là người miền Bắc, nên khóa thành huyện từ điển hỏi nghĩa của ông chủ bút vốn chính tả là thanh dân này. Nhưng y cũng không thông thái lắm nên hỏi lại. Anh này, dư luận xôn xao hay xôn xao? Xì thị hay là x? Cả hai địa phương nam bắc xem ra đều bí chính tả như nhau nên họ cần nhau lắm. Mặc dầu đang rầu gần thúi ruột, Dương Châu cũng bật cười, chàng khoa trò. Các tía hay chế nhạo dân Sài Gòn chúng tôi đọc sai về viết sai. Ví dụ, vầng răng vằng vặt giữa rời thì đọc là dần răng dần giật giữa rời, nhưng cái tía lại nói: "Thưa quý ngài, chúng tôi xin trân trọng trình bày ba bả nhã vô hoài trung quải bắt và chân dân chật." Thành dân cười hả hê và thích bạn quá, ngước lên hỏi bằng ngoại ngữ: "Mày cháy túi rồi hả? Mày đoán hay như thầy bối? Bữa nay lấy tiền trước chưa được đâu." Tao không viết rất rẻ mà, không cho mượn tiền trước thì tụi bay là một lũ bốc lột nhân công còn cái gì? Mày viết rẻ gì mày viết rất tội. Mấy thằng khác lại hơn dì tao. Nhưng tụi nó đã nói danh và có độc giả, mày cứ cố mà nói danh đi thì viết dở bực nào cũng lấy được ít lắm là 6 7 ghi một tháng. Tao đã nổi danh rồi đó. Mày nổi danh làm thơ có dính liêu gì đến chuyển kiếm hiệp đâu. Giả lại cái tên vừa nổi tiếng của mày, mày không chịu ký dưới tiểu thuyết thì mong gì? Tao cần tiền ghê lắm Mày chịu nhận công tác mới hay không Cái gì tao cũng nhận tuốt hết Miễn là đưa tiền ngay Nè Nhà báo cần một sắc đẹp của quý bà quý cô Và một quả tiễn dĩa bay Mày viết nổi hay không Dường Châu đứng chết yến Không đáp được một lời Trời ơi chàng than thầm Muốn có cơ mặn đến phải dạy đàn bà đánh móng tay Và phải cướp báo ngoại quốc Để trám đầy cái mục dĩa bay ấy Thơ ơi là thơ Từ đây mình sẽ pha mùi son phấn và mùi thuốc súng rồi đây nhé." Thân dân không hiểu được bạn nên không thương xót chút nào, lại còn kể ơn. "Bồ lắm á nên tao mới giúp mày như vậy, chứ tụi nó viết cừ lắm mà tao chưa chịu nhận bài à." Nói rồi hắn cúi xuống sửa bản gỗ. "Dòng viết với J hay là Y?" Tuy thầy có đáp và các nghĩa lôi thôi. Dương Châu không thèm nghe họ, chán nản bước ra khỏi nhà in. Họ ngồi đó sáu người, không ai nói với ai một lời nào cả. Bảy ly nước cam đã vơi đi hết sáu. Ly thứ bảy còn chờ một người, hắn đang đứng trước tấm vách quán bên trái, đưa lưng ra đảm bảo hữu của hắn. Đó là anh chàng họa sĩ chuyên vẽ con trâu giống trái núi và mặt người giống mặt nhện. Vách quán bằng ván được bọc bằng một lớp giấy isorel sơn dầu. Anh chàng họa sĩ hôm nay có mang theo cả dầu và dầu sơn, hắn định vẽ gì lên đó nhưng lại thôi. Vài lát sau hắn quả quyết lấy dao quẹt dầu rồi ký lên giấy một cái tên to tướng, thẳng đứng án ngữ, che mất chữ ký nên không ai thấy, đến chừng hắn trở lại bàn, bút tích của hắn mới lộ ra. "Bốn mày tính chắc mày sẽ nổi danh sao mà lưu chữ ký lại? Ai biết đâu, đừng có bán da gấu." Thư thị Hiền nói thế, nhưng lại đứng lên lấy dao và dầu để ký tên, nhưng hắn không biết sử dụng dao mà cầm cọ cũng không xong tuốt, nên hắn đi lại bàn. rút một chiếc đũa rồi chấm đũa vào dầu. Hai lọt ngỡ anh chàng qua sĩ vẽ trần nên làm thinh cho y trang trí không công quán của ông ta. Chừng ông ta thấy chữ ký và thấy anh chàng thứ nhì cũng lại toan viết lên đó những nét chữ xấu như dấu mèo cào, y như anh chàng thứ nhất mà ông ta không kịp ngăn cản, ông ta phản đối. "Quý thầy chơi kỳ cục vậy à, tội nghiệp tôi chứ." Ông không biết tấm giấy này sẽ đáng giá hàng triệu bạc nhờ chữ ký của bọn tôi. Nè, Tôi bày, ở xưởng văn nghệ sân Jack Man devere có một hiệu sách mà Trần phủ đầy những chữ ký của văn nghệ sĩ, qua kỳ đòi mua tấm trợn ấy mấy trăm ngàn đô la mà mua chưa được. Thôi đi, chốc tổ, làm sao mà họ ký lên trần được? À, cái đó thì mỗi chịu. Chỉ thấy trong báo bên tây nói thế, mỗi kể lại thế thôi. Ông giáo sư Lê Thiếu Các nhừ nhựa hỏi. Ở đây anh nào đã đọc bài Phú Tiền Sích Bích chưa? thưa có ạ. Hồi còn đi học nhưng lâu rồi nên quên mất. Thương cho thân ta như hạt cát trong bể mênh mông mà non sông thì dài vô cùng. Ý của muốn ám chỉ điều gì? Tôi muốn nói kiếp người phù du mà không ai chịu nhận thế, cứ muốn sống mãi với thời gian. Các anh có đi núi, đi biển, Có quan sát một tí thì thấy hòn đá nào ở nơi đó cũng phủ đầy chữ ký. Họ muốn bất tử trong không gian và thời gian. Vì tử biết mình phù du quá nên họ cố bám níu vào hiện tại cho đỡ tuổi thân. Tôi nghĩ như vậy. Bất tử trong thời gian thì tôi hiểu. Nhưng trong không gian là thế nào? Hoàng hỏi. Là vang danh thiên hạ. Bắt ai cũng phải biết rằng có mình. Hoàng hỏi. Như vậy thì phải nổi danh như anh Dương Châu của tôi mới bắt người ta biết được chứ, Hoàng nói. Anh Dương Châu của chị nổi danh như cái bong bóng xà bông, danh bể ngày nào không biết chừng, đừng có hĩ mũi lắm. Tận nổi thế cho đỡ tuổi thần. Thật ra trong bọn chưa ai danh tiếng lẫy lừng cả, Dương Châu cũng chỉ mới được người ta chú ý đến thôi, nhưng họ cảm nghe rằng họ sẽ nổi danh, không chắc lắm mà rất có đường. Đây là những dân nghệ sĩ đang hoài thai những dị mới lạ thoát sáo, nhưng thai chưa đến ngày tự hiện hình đầy đủ, nên họ chưa đẻ ra được gì cả. Có thể rồi họ sẽ ôm thai của họ xuống đáy mộ và không lưu dấu gì lại của những ngày họ đã trải qua trên trái đất này cũng nên, mà cũng có thể họ sẽ hiến cho đời những đứa con thần đồng quái kỳ, mà cũng có thể họ sǎo thai vì quá háo danh, cố đẻ sớm quá. Tất cả đều do sự nỗ lực đúng mức hay không của họ. và điều kiện bên ngoài. Thỉnh thoảng có một anh đẻ quái thai trình bày vài bức tranh mà người ta không biết treo đầu nào lên trên, đầu nào xuống dưới. Nhưng cho dấu thế, những cái thai ấy cũng mang những mầm mới lạ thoát ra ngoài sự tầm thường. Trong thế giới văn nghệ, những tài hoa lớn ở trong chính cái đám vô danh và kỳ cục này mà ra, hoặc là họ sẽ bị sự quên lãng lôi cuốn đi mất vì sự nín câm luôn của họ, hoặc họ sẽ nổi bật lên, nhảy vọt lên cao. Chứ quyết là họ không thành công một cách trung bình Đúng theo khuôn sáu nề nếp cũ Trong khi đó thì họ phải chịu đựng muôn đắng ngàn cái Trong cuộc mưu sinh và trong cuộc giao tế với xã hội người thường Lần lượt cả sáu trừ hoàng không biết viết Đều ký tên lên nắm dách giấy bồi của quán tay heo Rồi họ ngồi lại bàn mà làm thinh Không ai nói với ai lời nào cả Làm thinh là sự sinh hoạt ráo riết Mạnh liệt của những cười kỳ dị này Khi nào họ nói là tâm trí họ trong một cách tuyệt vọng, cần phải lấp đi bằng câu chuyện cho đỡ khó chịu. Hễ họ cảm nghĩ gì là họ nín lặng, sung sướng tuyệt vời sống với cảm nghĩ ấy, lật qua lật lại cảm nghĩ đủ chịu để nhìn đủ mọi cạnh của nó. Một tình cảm, một tư tưởng hay một ý nghĩ vặt vảnh đi nữa cũng phải được vú cho chín muồi trong cái hũ kín mít mà tròn đặt trên cổ mỗi người. Có khi họ ngồi như vậy hàng giờ khiến hoàng chủ quán hoặc ẩm khách thực khách ngỡ họ là một lũ điên, kéo nhau vào quán kêu rượu rồi để cho rủi bu, tất cả đều mắc bệnh á khẩu thần linh. Khi tình cảm tư tưởng đã chín muồi rồi, hoặc được họ ngỡ là chín muồi thì được ghi ngay lên giấy lập tức. Những anh chàng nào cần sưởng vẽ hoặc cần một nhạc cụ, dõng dã đứng lên đi, không từ giá ai hết, cũng chẳng nghĩ đến trả tiền quán. Từ đó mà đến sưởng hoặc về nhà, họ rất dễ mà đâm đầu vào xe hơi, vì trên đường đi Họ tiếp tục sống mạnh để với đề tài vừa mới xây dựng lên Họ ngồi đó Cả sáu đều giống nhau ở cái chỗ Miệng họ như bị chứng tê liệt đột phát Khép nó lại Nhưng cả sáu đều khác nhau ở nhiều chi tiết Ông giáo sư Lê Thuyệt Cát phải thỉnh thoảng Thưởng thức một ngụm lượng đường Pha bằng rượu thuốc với cà phê đen Ông mới có hứng Bắc Khải thì luôn luôn gõ ống cối trên dành bàn Mặc dù trong cối không còn một hạt bụi làm thuốc nào cả làm cử chỉ đó, anh ấy như là tự gõ lên đầu mình để bắt tia lửa thần linh phải sẹt ra. Thí sĩ hiền bụm mặt lại bằng cả hai bàn tay, vì trong ánh sáng, anh ta không nghĩ gì được cả. Tâm tư anh như là phải được bóng tối dồn ép lại thành một khối kết tinh nhỏ. Nếu quán tài hèo mà chịu tác đèn mỗi đêm anh ta đến, chắc anh ta sẽ vui lòng trả thêm tiền, muốn đòi bao nhiêu anh ta cũng chẳng mặc cả. Cả bọn hình như cũng giống hiền phần nào. vì tất cả đều sinh hoạt về đêm, chỉ về đêm thôi. Ba ngày họ vẫn làm việc, nhưng làm những công việc không dính líu đến công nghệ, như là học thêm, dạy học, giặt giũ, đi mua sắm này nọ, vân vân. Đêm phải chăng giúp cho cảm nghĩ họ cô đọng lại, khỏi phè loãng đi trong sự chộn rộn của sinh hoạt đô thành. Bây giờ đã hơn 9 giờ rưỡi rồi và họ ngồi đó mà ngậm căm có gần 2 tiếng đồng hồ. Hoàng đã ngáp trên 20 cái và đã miễn cười với Dương Châu cũng chừng ấy cái sau những lần ngáp Một chiếc bờ dô mui trần sơn trắng Đến đầu ngày trước cửa quán Rồi một thanh niên đẹp trai và ăn mặc cực kỳ sang trọng lái chiếc xe ấy Bước xuống xe, xâm xâm vào quán miễn cười Mắt nhìn cái bàn của bảy thần cầm Thấy khách sạn lần đầu tiên chứa cố đến quán Tài Heo Hai lọt rối lên Lão nhảy ra khỏi quầy thấu tiền kéo ghế kê rột để mời khách ngồi lại trước bàn sang trọng thứ nhị của quán. Bàn sang trọng thứ nhất đã bị bọn sơ mi tưa bầu chiếm cả rồi. Nhưng ông khách sực nức mùi nước hoa ấy đã sáp vào bàn của bọn kỳ dị, đưa tay ru bắt Hải và xin được giới thiệu với cả bọn. Anh Tiến, một người yêu văn nghệ. Tiến đưa tay trước để bắt tay từng người và được bắt nắm bàn tay mềm và lạnh. Hiền, thi sĩ. Tấn Hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh. Người nói hân hạnh hân hạnh là hắn. Hắn ngồi lên chiếc ghế mà Bách Hải chỉ cho, mới vừa ngồi xong thì hai lọt gọi. "Ông ơi, cảnh sát viên phạt kìa, không cho đậu xe ở đây." Mặt nọ phạt cũng như là thuê chỗ đậu xe chứ gì. Không ai nói với hắn lời nào cả, vì họ không biết hắn là ai, vì tác phong hắn khác họ. Họ thấy đó là một ngoại nhân khả nghi. Bách Hải không hiểu sao cũng làm thinh sau khi giới thiệu có lẽ anh ta cố đệ vậy, hễ tiếng mà tự nhập bọn được thì quý, bằng không thì thôi. Chớ có nhét trôi anh ta vào đó một tiếng đồng hồ cũng chẳng ích lợi gì. Họ không nói gì, nhưng cũng không chìm đắm trong chuyện riêng của họ nữa, tất cả đều kính đáo quan sát người khách mới đến. Tiếng ban đầu hơi ngượng, rồi về sau tỏ vẻ bực bội lắm, và sự căm tức lộ ra rõ ràng trên mặt hắn ta. Hắn ngồi đầu được nửa tiếng đồng hồ thì đứng lên xin phép ra đi. Hắn đấm cứ xe mạnh như chữ thệ. Mẹ tụi bay, tao đếch cần làm thân với cái bọn chết đói của bay." Dương Châu nói. Ngỡ nó tầm tiên học đạo, ai dè. Yeah. Sao anh biết anh ấy không phải là kẻ tầm tiên? Nếu thế thì nó phải sùng bái sự im lặng của chúng ta, kính cẩn mà nhìn ta mơ mộng, chứ sao nó lại như bị kiến cắn chân? Sao mày lại chỉ cho thằng ấy đến đây, Bắc Hải? Nó làm cuộc chơi nhân sính dân nghệ, nếu nó mến nhân nghệ thật thì cho nó theo bọn ta cho vui, bằng như nó chỉ đến vì hiếu kỳ như ta đã thấy thì cũng chẳng sao. Nó sẽ uống rượu, khách ở đây sẽ đông. Nhưng ta có cần khách thường đâu. Chủ quán cần, giả lại nó không phải là khách thường, đã bảo rằng nó đến vì hiếu kỳ, tức là nhìn nhận nó có dính líu thật xa với ta, mà có tướng giỡ thì lợi thưởng hay luôn luôn lợi cho ta. Tu bay là một lũ ngốc. Thằng nào có ngu như trâu và tử ái thì lớn như cái lu. Thấy ngay là nó không mến văn nghệ nên nó nó không chịu ngồi mà chim ngưởng cái phim chiếu bóng câm của ta. Như vậy nó chỉ là một thằng hiếu kỳ, biết vậy ta phải niềm nở tiếp nó, nó mới đến nữa. Ê, khí gia nó bậy, ta có làm trò xiếc đâu mà cần nó đến coi. Tu bay ở trên mây xanh như vậy nên mới khổ cả lũ. Chính mấy thằng sính văn nghệ và a đô đó mới nuôi sống văn nghệ. Ở nước nào cũng thế cả. Vậy phải nịnh chúng nó mới có mà ăn à? Không cần nịnh, đừng khinh miệt chúng nó là đủ rồi. Trưởng giả ấy vì nghĩ bậy như thế mà thằng Dương Châu hôm nọ tự chối không thèm đi ăn cơm với ông Huỳnh, nhà xuất nhập cảng danh tiếng. Ông ấy định làm mệnh thượng quân văn nghệ mà bị nó dội một gáo nước lạnh lên đầu nên ông ấy xiểu luôn. Mà nào có phải nịnh nó hay cho cam. Người ta tha thiết mong mỏi mình chơi với người ta, người ta trọng đãi mình thì tại sao lại lánh mặt? Tôi bay bị mặt cảm rõ ràng, thấy tôi bay gánh tị thì không rõ. Chừa chắc là bị mặt cảm là ngay cái nội, bằng cớ là ta dám vào bất cứ nơi sang trọng nào, một cách đường hoàng, nhưng ta tự đi kìa, có chịu ơn ai hết. Đi biển lũ nó thì phải ăn mặt đàng hoàng như lũ nó, chứ ăn mặt như bọn ta thích, lũ nó xấu hổ với người đời, có trưởng giả hay không chứ. Mày vẫn có y phục trưởng giả kia mà. Phải rồi. Nhưng hôm nào tao thích á, mặc thứ gì thì tùy tao, thằng nào bắt tao theo nếp của nó, tao ghét lắm. Ai mà bắt. Lụ nó không bắt ra mặt, nhưng thầm mông, tức là bắt ngầm, tao chịu cũng không nổi. Vĩ Kỳ ơi là Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ mà mày cứ vẫn còn ở trong bọn, tức là mày nhìn nhận sự Vĩ Kỳ ấy được huyễn sống. Có lẽ. Còn có lẽ khi khô gì? Nếu không chắc như vậy, mày đã đi mất tự thỏa đời nào rồi. Hiền bỗng hô: "Đi ta." "Đi đâu?" "Đi đâu cũng được, miễn là phải rời khỏi chỗ này, đã đến lúc hết muốn ngồi đây rồi." Cả bọn đứng lên một lượt, khiến hoàng và hai lọt ngơ ngác nhìn, bọn này lại nổi cơn đi một lần nữa. Khi không đang ngồi đó yên lành, không ai đuổi xô gì cả thì có một đứa hô đi, tức là cả lũ ùng ùng kéo nhau ra khỏi quán, hệt như một bầy khỉ không định trước rằng lát nữa đây sẽ làm gì. Vậy cứ làm theo con khỉ nào dở chứng trước tiên hết Hết tập 3 Còn tiếp